nghe vậy tôi hơi ngẩn người sau đó cười nói à, hay, các vị đều là tiền bối của tôi trận đại chiến đó ai cũng đều phải trả giá rất lớn chẳng có chuyện ai cứu ai cả tất cả đều là anh hùng vì thế đừng nói cảm ơn linh tinh gì nữa kẻo làm ván bối thế ngại người hay quỷ đều thích nghe lời tốt đẹp tôi từng bốc như vậy tất nhiên ai nấy đều vui vẻ ra mặt sau đó Ông lão bắt đầu giới thiệu sơ qua từng người với tôi. Trong số đó, có vài người thượng lực khá mạnh và rất nổi danh. Đáng chú ý nhất là một ông lão đeo bầu rượu, bản chỉ cốt của ông lão. Thượng lực của ông ấy mạnh đến mức ngang tầm với Thi Khôi, là môn chủ của phái Kiếp Dương, danh hiệu Quỷ Cốc Tiên Sinh. Nhưng số phận của ông ấy cũng bi thảm như ông lão. Sau trận đại chiến, cả môn phái bị diệt, chỉ còn lại một mình ông ấy. Còn người đàn ông cao lớn với một con mèo hoa trên vai là yêu tộc. Bản thể của ông ta là gì thì ông lão không nói rõ, chỉ biết khí tức tỏa ra cực kỳ hung hãn. Ngoài ra còn có vài nhân vật nổi danh khác, ai cũng sở hữu thực lực không thể coi thường. Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Tần Thiên, người tôi đã từng gặp ở thành phố An Hoa. Hắn đang đứng phía sau một lão nhân, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn lão nhân đó chính là Tần Tùng, tộc trưởng của tộc đồ yêu. Mặt ông ta đầy những vết xèo gồ ghề trông khá đáng sợ. Nhưng thái độ với tôi lại rất thân thiện. Ông chỉ vào Tần Thiên và nói mau bái kiến trung quỷ đại nhân, nếu không nhờ trung quỷ đại nhân ra tay tương trợ, e rằng đồ yêu tộc của chúng ta đã sớm biến mất khỏi lịch sử rồi. Tần Thiên rõ ràng không muốn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tần Tùng Hắn đành miễn cưỡng cúi đầu. Giọng không tình nguyện nói. Bái kiến Trung quỷ đại nhân. Thấy vẻ mặt ở ức của Tần Thiên. Tôi không nhìn được bật cười. Liền nói. Ha ha Thôi được rồi. Cậu đừng bái nữa. Trung quỷ cứu các người. Không phải ngô hiểu phi tôi. Ấn là Ấn của Trung quỷ Nếu lần này tôi có cơ hội cứu các người lần nữa. Khi đó hãy cảm ơn tôi. Lúc này. Lương bác gian lệnh cho người hầu mang ghế ra. Mọi người cùng ngồi trong sân. Bắt đầu bàn bạc bà cách vào phổ đà sơn. Có người đề xuất tấn công trực diện. Nhưng nhanh chóng bị nhiều người lắc đầu phản đối. Dù gì phổ đà sơn cũng là đại phái. Trần pháp hộ sơn chắc chắn vô cùng lợi hại. Nếu mạnh tay tấn công thì thương vong vô số. Nói đến trần pháp. Có người đề xuất phá trần trước. Ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía ông lão. Về kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái Ông lão đúng là cao thủ hàng đầu Ông không cử tuyệt Chỉ nhẹ nhàng nói Trần Pháp hộ Sơn cứ để ta lo Sau đó mọi người bắt đầu bàn bạc xem Nên làm đến cùng với phổ đà Sơn Hay chỉ cứu người rồi tìm cách rút lui Cuối cùng ánh mắt của tất cả đều hướng về tôi Tôi cười đáp Cứu người mới là mục đích chính Chỉ cần cứu được người thì không cần làm lớn chuyện. Nhưng đối với phổ đa sơn, dù là xung đột nhỏ cũng có thể bị xem là khiêu khích lớn. Muốn rút lui e rằng không dễ. Nghe vậy, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ thật sự lo tôi sẽ bốc đồng mà muốn người chết ta sống. Liều mạng với phổ đa sơn. Tuy rằng sức mạnh của chúng tôi khi hợp lại rất đáng sợ. Nhưng nếu đối đầu trực diện thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lúc này, Quỷ cậu tiên sinh lên tiếng. Không dễ sao? Bọn hòa thượng trọc đầu ấy thì có gì mà ghê gớm? Chúng ta liều chết chiến đấu, bọn chúng làm ngơ, trốn trong chùa Tùng A Di Đà Phật. Đợi đến khi chúng ta hy sinh, bọn chúng lại xuất hiện, nói là siêu độ giúp chúng ta. Thật chất chỉ là muốn chiếm đoạt thi thể Hoàng Hồn Phách. Không biết bao nhiêu người không chết dưới tay U Minh Điện mà lại chết dưới tay Phổ Đà Sơn cứ đánh lần này dù thế nào cũng phải lấy một chút lợi tức, nếu họ không cho chúng ta đi, cứ đánh, ai sợ ai chứ. Nghe vậy, có người gật đầu đồng ý, nhưng cũng có người lắc đầu. Ai cũng ghét Phổ Đa Sơn, nhưng không ai muốn chết cả. Lúc này, ông lão vẫn im lặng từ nãy giờ mới nói, "Đừng lo, Phổ Đa Sơn không làm khó chúng ta đâu, họ còn mong chúng ta đánh đến sống chết với U Minh Điện." để họ ngư ông đang lợi. Những họ tụ tập sức mạnh lớn thế này để làm gì? Họ rốt cuộc có âm gì? Một người nghi hoặc hỏi, không ai trả lời được, chỉ lắc đầu đoán già đoán non. Nhưng càng nghĩ, mọi người càng cảm thấy bất an. Ngồi không gian là âm dương pháp vương, ông ta ngỡ ngàng đám đông dày đặc. Đây là một lực lượng hùng hậu cỡ nào, dù không đủ để đánh bại Phổ Đa Sơn, nhưng để gây rối loạn thì sức. Theo ông ta biết Hiện tại nhiều trưởng lão của phổ Đà Sơn đang bế quan Bao gồm cả sư phụ của ông ta Lực lượng có thể sử dụng không mạnh Chưa chắc đủ sức chống đỡ đám người này Chưa kể trên trời còn có hàng ngàn cương thi mạnh mẽ Âm dương Pháp Vương đột nhiên thấy mừng Vì đã không đáng tội với tôi Với tính cách thủ dai của tôi Nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn ông ta sẽ tiêu đời Còn khuê cốt Pháp Vương Chẳng chắn lần này xui xẻo rồi Mọi người vẫn đang thảo luận Thì lần lượt có nhiều người đến Mà người đến càng muộn Thì thực lực lại càng mạnh Lúc này trời sắp sáng Ông lão quyết định tối nay sẽ xuất phát Nhưng trước đó Vẫn còn vài thứ cần chuẩn bị Không có sự chuẩn bị chu đáo Đánh một trận không chắc thắng Thì khả năng trở về sẽ rất thấp Vì đã quyết định tối nay mới hành động Tôi liền đưa toàn bộ đám cường thi Đến nơi tôi từng vượt qua phong tai Nơi đó núi non chập trùng Hang động nhiều vô kể, đủ chỗ cho đám cương thi này trú ngụ. Nếu để chúng lộ diện giữa ban ngày, người thường nhìn thấy chẳng lẽ bị dọa cho chết khiếp. Những việc còn lại, tôi giao toàn bộ cho ông lão liệu. còn về Lương Thịnh Nghiên đang đau lòng quá mức, tôi để Tống Gia và Dương Đình ở lại bên cô ấy. Về năm Mỹ nhân xà, tôi quyết định đưa họ theo. Nhiều người thì thêm sức, huống chi họ đều là xà tinh hóa hình, thực lực không thể xem thường. Nhưng mấy mỹ nhân xà này suýt nữa Đã gây chuyện với Tần Thiên Tô mai ngưỡng cao trước cổ thon dài Nhìn Tần Thiên bằng ánh mắt thách thức Lần trước người bắt nạt ta Hôm nay 5 chị em ta đều ở đây Nhất định phải đòi lại công bằng Nghe vậy Tần Thiên lập tức cầm lấy lang tước Muốn lao lên May mà Tần Tùng kéo hắn lại Tôi cũng phải lượm năm con rắn này Một cái thật dữ dằn Hai bên mới chịu không tình nguyện Mà trừng mắt nhìn nhau Xem như tam rừng súng đột. Đến giữa ban ngày, nguyên nhất lão đạo của Long Hổ Sơn đến. Sự xuất hiện của ông ấy khiến ông lão khá ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ ông vi phạm lệnh của trưởng giáo mà tới đây sao?" "Phấn <cười> là ông hiểu ta. Cái chức trưởng lão chó má ấy, ta không thèm làm nữa." Hơi nhỏ, chúng ta cùng lén nhìn vương quả phụ bên cạnh tắm, cùng bái sư học đạo. Rồi cùng liều mạng với quỷ vương Lần này lên phổ đa sơn Sao có thể thiếu ta chứ Ta cũng muốn xem thử Đám hòa thượng đầu trọc đó lợi hại đến mức nào Nguyên nhất lão đạo cười ha hả Cực kỳ sảng khoái Ông lão cũng cười lớn Vỗ mạnh vào vai nguyên nhất lão đạo Tình huynh đệ giữa hai người không cần phải nói nhiều Tất cả đều gói gọn trong những tiếng cười Sau đó lại có thêm một số cao thủ khác đến Tất cả đều là những người có thực lực rất mạnh. Tôi tranh thủ thời gian, tìm Đinh Nhã, Tôn Mạnh Mạnh, Trần Hân và Lâm Yến để giải thích sơ qua tình hình. Dặn họ không cần lo lắng. Sau đó tôi quay lại nhà họ Lương chờ đợi màn đêm buông xuống. Hôm đó, Lương Bác dặn nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon và mua về vô số rượu quý để chiêu đái những cao thủ tụ tập tại đây. Dù ông là đại phú hào của thành phố Giang Âm, nhưng hiểu rằng Trong mắt những người này Danh tiếng và tài sản của ông chẳng là gì cả Vì vậy Ông cố gắng kết giao Và không muốn làm phật ý họ Những cao thủ này Vì biết Lương Bác là nhạc phụ của tôi Nên cũng nẻ mặt vài phần Họ dùng lời lẽ khách khí Lịch sự đối xử với ông Cả ngày hôm đó Tôi ở bên cạnh Lương Tĩnh Yên Cô ấy khóc suốt cả ngày thậm chí có chút hoảng hốt Khi biết tôi định đến phổ Đà Sơn Cô lại càng lo lắng hơn, nghe quá nhiều lời về sự nguy hiểm ở nơi đó. Trong lòng cô răng xé giữa mong muốn tôi mang An Hiểu Hy trở về an toàn và nỗi sợ rằng tôi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nếu thế, cô thật sự mất cả con lớn chồng. Tôi chỉ có thể dịu dàng an ủi, nói những lời yêu thương bất tận, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. Là một người đàn ông, khiến người phụ nữ của mình khóc lóc, sợ hãi vì mình quả là một thất bại lớn. Đến tối Khi tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi Lương Tích Yên đột nhiên hoa khóc nức nở Cô chân trần từ trên giường xuống Ôm chặt lấy eo tôi Vừa khóc vừa nói Anh đừng đi nữa Em không cần con nữa Em chỉ cần chồng thôi Em không muốn anh gặp chuyện gì Nghe vậy Lòng tôi run lên Suýt nữa không kìm được nước mắt Tôi xoay người lại Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trong bèo trên mặt cô ấy Nhẹ nhàng nói Tiểu Yên Em yên tâm, anh nhất định sẽ trở về an toàn. Không ai có thể giữ chân được ngô hiểu phi này. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn chuyện chưa làm mà. Đợi anh về, nhất định chúng ta sẽ làm. Cực khổ cho em sẽ phải đợi vài tháng nữa. Chuyện gì chứ? Lương Tinh Yên chớp hàng mi dài còng vút như cánh quạt. Có chút ngây thơ hỏi. Chuyện gì mà phải chờ lâu như vậy? Là sinh tiểu tử ra đời chứ còn gì nữa? Tôi bật cười tinh quái. Đồ xấu xa chỉ toàn nghĩ mấy chuyện như vậy thôi. Lương tính yên cúi đầu mặt đỏ bừng ngượng ngùng trông vô cùng đáng yêu. Tôi nhẹ nhàng nâng cầm cô lên đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Sau đó cười nói với vẻ nhẹ nhàng. Yên tâm đi anh nhất định sẽ trở về an toàn. Còn sẽ tiền tay mang chỉ gái tiểu tử hiểu hy trở về nữa. Nói xong tôi không nán lại thêm nữa bước nhanh ra ngoài. Trong sân... Ông lão và những người khác đã chờ sẵn. Tôi nhìn quanh, trải qua một ngày tập hợp, lực lượng hiện tại đã tăng cường đáng kể. Sân lúc này có hơn 60 người, ai cũng có sức mạnh đối đầu với thi khôi, thậm chí còn có vài lão quái mạnh mẽ hơn hẳn, thêm vào đó là đội quân hơn ngàn phi thi. Sức mạnh này có thể quét sạch mọi thế lực nhân gian, ngoại trừ ba môn phái lớn. Dĩ nhiên, ba môn phái lớn trong nhân gian không phải dễ đối phó, Chủ yếu là vì họ có những láo quái vật bế tử quan Đó chính là nội tình đáng sợ nhất Hiết một hơi thật sâu Tôi nghiêm túc nói Đi thôi xuất phát Dứt lời Tôi là người đầu tiên bay vọt lên không trung Ông lão và những người khác lập tức theo sau Chúng tôi trước tiên hội quân với đội phi thi Sau đó nhắm thẳng phổ đà sơn mà tiến đến Về phần ở lại nhà họ lương Ban đầu tôi định để lại năm mỹ nhân xà hoặc Lưu thi thi Nhưng cuối cùng âm dương Pháp Vương lại xung phong ở lại. Sau một chút do dự tôi chọn tin tưởng ông ta. Trong hoàn cảnh này, ông ta cũng không tiện quay trở về phổ Đa Sơn. Mười mấy phút sau, chúng tôi hội quân với đội phi thi. Khí thế kinh người của đội ngũ này quần quần bốc lên, chấn động cả ngàn dặm Như sóng lớn tràn bờ, như trận gió báo quấy đồng kiểu u. Lực lượng khổng lồ này lập tức thu hút sự chú ý của vô số thế lực lớn. Họ bắt đầu thăm dò, về đội hình như vậy quả thực là quá đáng sợ. Đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian." Ông lão nghiêm nghị nói. "Phổ đa sơn nằm ở vùng biên giới phía Tây Bắc, cách đây hàng vạn cây số. Nơi đó nằm ở ranh giới của Tam giới, mượn sức mạnh không gian mà ẩn mình, người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện. Khi vào, chúng ta sẽ phải đối mặt với cơn bão không gian vô cùng nguy hiểm." "Thôi được rồi, Đến đó rồi ta sẽ giải thích kỹ hơn Dân lời Ông dẫn đầu bay về phía trước Tôi và cả đội lập tức theo sát phía sau Ông lão có phương pháp phi hành cực kỳ lợi hại Chân đạp trên một thanh bảo kiếm Được tạo thành từ lục đế tiền Tựa như ngựa kiếm phi hành Trông vô cùng tiêu sái Nếu bây giờ tôi có thất tình lòng uyên kiếm Cũng có thể làm được như thế Còn quỷ cốc tiền sinh thì đạp trên một quả bầu Tống độ không hề chậm Về phần tần thiên, hắn được tần tùng mang theo phi hành. Dù sao, mỗi người đều có cách phi hành riêng, tống độ cực nhanh. Nhưng nếu có được một tấm phù chú màu tím phi hành hoặc thi triển độn địa thuật, tống độ chắc chắn sẽ nhanh đến mức khiến người ta kinh hãi. Chỉ tiếc rằng sức mạnh của chúng tôi tuy cường đại, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ sử dụng phù trú màu tím. Phía sau, những vị thi che trời lấp đất đuổi theo, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh tạo nên những lốc xoáy hùng mảnh, làm thiên địa hỗn loạn. Lúc này, các thế lực lớn đều đang sử dụng đủ mọi phương pháp để quan sát động tính của chúng tôi. Trong đại sảnh nghị sự của Long Hổ Sơn, có đến vài chục lão giả hoặc đứng hoặc ngồi. Ở chính giữa, một nam tử trùng niên vẫn cẩm phục đang ngồi. Ánh mắt của họ đều đang chăm chú nhìn lên mái nhà. Trên đó, mây mù trùng điệp, gần sóng dầm rờn không ngừng, tựa như một tấm gương. Bên trong gương hiện lên hình ảnh của chúng tôi, Giống như đang xem phim vậy Thượng lực của chúng tôi khiến những người này kinh hãi Một trưởng lão có chút lắp bắp nói thực lực này đã cực kỳ khủng bố chúng quỷ đời này dường như không giống trước Thậm chí còn biết hội tụ lực lượng của chính mình Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành Hy vọng đối kháng với U Minh Điện sẽ lớn hơn nhiều Có khi nào nguyên nhất nói đúng Nếu chúng ta không đưa tay tương trợ Một khi làm phật ý của Trung quỷ Liệu có phải sẽ thật đắc kỳ phản không? Nghe vậy, các trưởng lão khác cũng gật đầu đồng tình. Nhưng người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn im lặng, lại nhích môi cười lạnh, chậm giác nói. Thế giới này sâu không lường được. Sức mạnh của phổ Đà Sơn há có thể bị một đám ô hợp lái chuyện Còn trung quỷ nữa thì đã sao? Hắn chỉ là một kẻ đáng thương, mơ mộng trở thành thánh nhân. Loại người như vậy, Chỉ là con cờ trong bàn cờ lớn, chẳng làm nên cho chống gì. Bên trong tòa nhà của thiên sư giáo, và trưởng lão đang bày trận bát quái dưới chân. Từ đây có thể theo dõi tình hình của chúng tôi. Dẫn đầu là một đạo sĩ trung niên, tên gọi là Đạo Nhất, chính là người đã từng gây chấn động khi xuất hiện tình thiên địa thần chú. Lúc này, hắn cũng bị sức mạnh của chúng tôi làm kinh hãi, sau đó cất lời. Đạo Lục, Đạo Thất Các người mau qua đó hỗ trợ, nếu không sư tổ xuất quan, e rằng sẽ trách tội ta. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão gật đầu rồi rời đi. Sau đó, đạo nhất cũng phất tay cho những người khác rút lui, bản thân thì ngồi lại nhìn đống tư liệu trong tay, bất giác cười khổ và lầm bẩm nói. Đây là trung quỷ sao? Hoàn toàn chẳng biết khiêm tốn gì cả, đã vậy còn háo sắc, thích đi khắp nơi khoe khoang chẳng lẽ đúng là vật cực tất phản ư? Lúc này, các thế lực lớn như Mao Sơn, Địa phủ cũng đang hối hận để bàn đối sách. Cuối cùng, Mao Sơn quyết định không phái người trợ giúp, trong khi Địa phủ lại cử nam vị trong 10 đại quỷ tướng do Ngưu Đầu Mã Diện dẫn đầu, khẩn trương tiến về Phổ Đà Sơn. Ngoài những thế lực lộ diện, U Minh Điện cũng nhận thấy cơ hội đang tới và bắt đầu manh động. Các hoạt động của chúng ngày càng lớn mạnh, hùng hãn hơn khắp nơi trên cả nước, hàng loạt lệ quỷ, ma quỷ xuất hiện, rêu dáng kinh hoàng. Ngọc oán linh cuốn tràn ngập khắp nơi, thậm chí công khai hoạt động, không còn e chút nào. Những cao thủ tôi dẫn đi đều là lực lượng mạnh nhất của nhân gian. Điều này khiến sức mạnh ở nhân gian giảm sút đáng kể trong chớp mắt. U Minh Điện nhân cơ hội này, nhanh chóng thu thập oán khí và âm sát khí, khiến cho tất cả ác quỷ tràn vào nhân gian. Cái vụ án giết quỷ ngày càng leo thang. Mình giới cũng phải quỷ sai vào nhân gian Để săn lùng và tiêu diệt ác quỷ Tôi hoàn toàn không biết rằng Quyết định của mình đã khiến nhân gian Gần như trở thành một chiến trường Nơi máu chảy thành sông chỉ còn là vấn đề thời gian Trong khi đó Đoàn người chúng tôi đã bay ra khỏi giang âm đường ngũ dài đến hàng trăm mét Mỗi khi bay qua một khu vực Đều khiến những nơi đó hoảng sợ đến run dậy Các âm dương sư hoặc đạo sĩ Cảm ứng nhạy bén Cũng trọn mắt há mồm Đình Hải lẩm bẩm rằng toàn thể đã đến. Chúng tôi di chuyển rất nhanh, vượt qua Trường Giang, lướt qua Hoàng Hà và cuối cùng đến khu vực miền Tây. Nơi đây toàn cát vàng mênh mông, nhiệt độ chênh lệch cực lớn. Ban ngày có thể lên đến 40 độ, 50 độ, còn ban đêm thì hạ xuống dưới âm 10 độ. Cảnh quan hoang vắng, chẳng có lấy một ngọn cỏ mọc và rất ít người sinh sống. Điều này cũng tốt, giúp chúng tôi tránh được sự chú ý không cần thiết. Chúng tôi đáp xuống trên biển cát mênh mông Ánh mắt mọi người đều dồn về phía ông lão Tôi nhìn xung quanh một lượt Rồi không nhìn được hỏi Ông lão Ở đây làm gì có phổ đa sơn Không lẽ ông đưa chúng tôi đến đây Chỉ để ngắm cát vàng ngút ngàn này sao Ông lão lườm tôi một cái Bình thản nói Gấp cái gì mà gấp Chẳng phải ta đã nói rồi sao Phổ đa sơn nằm trong khe nứt của tam giới Có thể ẩn mình tùy ý Người bình thường căn bản không nhìn thấy Ngoài ra Bên ngoài còn có đại trần hồ sơn Tạo ra ảo giác Khiến người ta không thể nhận ra Trần pháp này còn có thể phản chiếu hình ảnh Của những vật thể Công trình ở cách xa hàng vạn dặm Càng giúp nó ẩn dấu tốt hơn Nghe ông lão giải thích Tôi thoáng xứng sở Theo lời ông ấy Hiện tượng mà chúng tôi đang nói tới Giống hệt thải thị thật lâu Các nhà khoa học đã giải thích hiện tượng này như sau Hải thị thần lâu là một hiện tượng quang học khí quyển. Khi ánh sáng đi qua các tầng không khí có mật độ khác nhau, nó bị khúc sạng mạnh mẽ, làm cho những cảnh vật ở xa hiện lên trên không trung hoặc mặt đất. Những hình ảnh này có thể là lầu cát, thành thị cổ kính hoặc các vật thể khác. Tất cả đều mang theo dáng vẻ mờ ảo, biến hóa khôn lường, giống như cảnh tiên trong truyền thuyết. Giải thích này của các nhà khoa học nghe rất hợp lý, rõ ràng và dựa trên cơ sở khoa học. Tuy nhiên, nó lại tồn tại một lỗ hồng chí mạng. Tóm lại, họ cho rằng ánh sáng khúc xạ đã phản chiếu lại những vật thể ở xa. Nhưng họ lại bỏ qua một thực tế rằng, những vật thể này thường không hề tồn tại trên toàn thế giới. Nói cách khác, những công trình này hay nhân vật được phản chiếu vốn dĩ không có thật. Vậy là chính lý thuyết của họ lại mâu thuẫn với thực tế. Ngược lại, tôi lại có xu hướng tin vào cách giải thích của các thầy phong thủy. Mắt thường của các bạn không thể thấy ngôi nhà trên trời Nhưng khi mơ Các bạn lại có thể nhìn thấy nó Trong mơ Những gì các bạn thấy đều là thật Do đó Ảo ảnh mà mắt thường nhìn thấy Có thể là có thật hoặc không thật Tùy cách nhìn nhận Nhưng những gì mắt thấy tai nghe Trên thực tế đều tồn tại Những người tu học Phật Pháp Cũng có cách lý giải riêng Trên trời có nhà Có cả Bồ Tát Chỉ là những ngôi nhà này ở trên trời Chỉ xuất hiện ở những môi trường hoặc góc độ đặc thù khiến mắt thường của con người có thể nhìn thấy. Nhưng thời gian nhìn thấy thường rất ngắn, không quá 2-3 giờ. Hải thị thần lâu cũng vậy, tồn tại trong một hoặc 2 giờ. Điều này giống như mặt trăng, luôn hiện hiếu nhưng có lúc ta thấy, có lúc không. Chẳng hạn, trong hiện tượng nguyệt thực toàn phần, có nơi nhìn thấy nhưng có nơi không thấy. Nhưng liệu ai có thể phủ nhận sự tồn tại của mặt trăng trăng? Ý tứ trong lời này chính là những thứ mà ngẫu nhiên bạn nhìn thấy thật sự tồn tại chỉ là chính phủ vì tránh gây hoảng loạn trong dân chúng nên mới đưa ra căng lý giải khiên cưỡng. Theo lời của ông lão hiện tượng ảo ảnh ở đây rất có khả năng là do phổ Đa sơn tác quái mà trên trời có lẽ cũng là có nhà thật. Ông lão cầm la bàn đi qua đi lại xung quanh miệng lầm nhầm tính toán điều gì đó. Chuyện lá bàn trong tay ông giống như say rượu lặng lư lung tung hai một lúng lúng mới dừng lại. Sau đó, ông lão ném ra một nắm đồng tiền. Những đồng tiền này tự động bay lơ lửng trong không trung, lấp lánh ánh sáng kỳ dị như những vì sao. Tiếp theo, chúng xoay tròn nhanh chóng rồi đột nhiên bùng nổ. Ánh mắt ông lão bỗng nên sắc bén, lớn tiếng hô lên. Thiên cơ tham trọng lâu, nhận lâu đạp tam thiên, như Nga tức thị, vạn pháp giải khai. Vừa dứt lời Xung quanh như xuất hiện những tấm gương vô hình Phản chiếu hình bóng của chúng tôi Sau đó nhanh chóng tan vỡ Tiếng răng răng vang lên liên tiếp Rồi một tòa chùa miếu hùng vĩ Hiển ra trước mặt chúng tôi Không đúng Nói là chùa miếu thì chưa chính xác Phải nói là cung điện mới phải Tòa cung điện kéo dài bất tận Không biết dòng lớn đến mức nào Cao vút tầng mây Như thể muốn sánh vai với núi non Nhưng điều làm tôi kinh hãi hơn cả Là cảm giác mà tòa cung điện này mang lại, tựa như một con mãnh thú khổng lồ đang nằm sưng sứng ở đó, lạnh lùng quan sát chúng tôi. Dường như chỉ cần há miệng là có thể nuốt chừng tất cả. Đi thôi, nhận lúc bọn chúng chưa chuẩn bị, chúng ta sông vào. Quỷ cốc tiên sinh uống một ngụm rượu, hơi men bốc lên đầu, cầm bầu rượu lao thẳng tới. Nhưng ông lão nhanh tay trộm lấy, quán lớn. Người nghĩ rằng sơn môn của phổ đà sơn dễ vào vậy sao? Vừa rồi chúng ta mới chỉ phá được ảo trận bên ngoài thôi. Mà vừa phá xong, bọn chúng đã biết có người xâm nhập rồi. Giờ người mà lao vào là đi tìm chết. Vậy phải làm sao đấy? Nguyên nhất vò đầu như tổ chim, vẻ mặt khổ sở. Tuy thực lực của ông rất mạnh, nhưng đối với trận pháp thì chẳng hiểu gì. Chỉ có thể ngước mắt nhìn cầu cứu ông lão. Không sao! Trần pháp này ta có thể phá. Hiện tại chắc phổ Đa sơn chỉ biết có người xông vào sân môn. Nhưng chưa rõ là có bao nhiêu người. Vì vậy để đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Ta cần giấu đi phần lớn trong số các người. Ông lão vừa nói ánh mắt đào qua những người khác. Như đang do hỏi ý kiến. Giấu kiểu gì chứ? Tôi ngừa ngang như hòa thượng gái đầu giữa xương bù. Không nhìn được lên tiếng. Tây áo càn khôn phối hợp ngũ hành bát quái với thuật ẩn thân trong không gian. Chỉ cần người ta đồng ý có thể giấu cả ngàn quân vạn mã mà không để lộ chút khí tức nào. Hoàn toàn lặng lẽ. Trong lịch sử, khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, Tà Sư Tử Phúc cũng từng dùng chiêu này. Nhưng nếu Pháp Sư không muốn thả người ra thì những kẻ bị thu vào trong càn khôn sẽ mãi kẹt trong không gian song song không thể trở lại. Thuật này yêu cầu cực cao Từ xưa đến nay, người thi triển được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông lão còn chưa kịp nói thì Nguyên Nhất lão đào đã mở miệng giải thích, mạn lộ vẻ ngưỡng mộ. Nghe xong tôi cũng hiểu ra, để chắc chắn là lý do ông lão cần sự đồng ý của mọi người. Nếu người khác không đồng ý, ông không thể thu vào, nhưng nếu đồng ý mà ông lão có ý xấu thì sẽ không bao giờ thoát ra được. Đây là vấn đề tin tưởng. Mai thay, những người đi cùng lần này đều là những người đáng tin. Mọi người nhìn nhau một lượt rồi không ai từ chối. Ông lão thấy vậy, liền vung mạnh ống tay áo lấm lem dầu mỡ. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận không gian xung quanh như sụp đổ một phần. Sau đó, những gương thi phía sau tôi cùng với các cao nhân, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại tôi, năm mỹ nhân già, Liêu Thi Thi, Nguyên Nhất lão đạo, Quỷ cậu tiên sinh và vài người khác. Tôi nhìn mà kinh ngạc không thôi. Kỳ diệu, thực sự kỳ diệu, không cảm nhận được dù chỉ một chút khí tức. Đi sát theo ta, ta sắp bắt đầu phá trận. Ông lão trầm giọng nói, tay trái cầm la bàn, tay phải kẹp đồng tiền, miệng lầm nhầm tính toán. Chúng tôi gần đầu, cẩn thận bám sát phía sau. Đối với trận pháp, tôi cũng còn như hiểu biết đôi chút. Tuy không thể nói là cao thủ, nhưng cũng có chút thành tựu Thế nhưng trần pháp trước mắt lại khiến tôi hoàn toàn không hiểu nổi, chẳng nhìn ra chút manh mối nào. Tống độ tay của ông láo nhanh đến mức khiến tôi hoa cả mắt, nhìn không kịp. Trong lòng tôi không nhìn được cảm thán. Một vạn năm qua, ông lão vẫn độc thân, cánh tay luyện thành kỹ năng này cũng không phải là dạng vừa. Đây là kiểu thiên phong ma trần, một trong những trần pháp đỉnh cao nhất. Nó có thể tiếp nhận sức mạnh của tinh tú để duy trì lực lượng cần thiết. Vô cùng bền bỉ và dẻo dai Nếu muốn phá được trận này Cần sức mạnh gấp 10 Thậm chí gấp trăm lần Đồng thời phải tập trung công kích Vào một điểm để phá diện Nếu không chỉ có những nhân vật cấp như quỷ vương Mới có khả năng cứng rắn đột phá Ông lão bần rộn phá trận Sáng mặt nghiêm nghị Chẳng có thời gian để ý đến tôi Nguyên nhất lão đào đứng bên cạnh Lại tận tình giải thích Vậy nói như thế Trận pháp này chẳng phải không thể phá được sao?" Tôi bất lực đảo mắt, trong lòng thầm nghĩ, khen nhiều bước tới mức đó thì phá làm gì nữa. Không có gì trên đời là hoàn mỹ cả, mọi thứ đều có điểm yếu, Kiều Thiên Phong Ma trận này cũng không ngoại lệ. Sở dĩ nó rườm rà như vậy là nhờ hấp thụ sức mạnh của tinh tú để bổ sung năng lượng. Chỉ cần cắt đứt mối liên hệ giữa trận pháp và tinh tú, trận này sẽ tự sụp đổ nguyên nhất lão đạo ng nhà ngớ cây lên mặt giải thích đám đầu trọc ở Vhổ Đa Sơn chắc chắn cũng hiểu rõ điểm yếu này vì vậy nhất định đã dấu rất ký điểm kết nối giữa trần Pháp và tinh Tú hiện tại Lưu Bá Nguyên đang tìm hiểu điểm yếu đó còn đừng nghĩ rằng chúng ta đi theo Lưu bán Nguyên mà chẳng gặp vấn đề gì rồi tưởng con đường này chẳng có gì nguy hiểm trên mặt đất cho chúng ta đang đi khắp nơi đều đầy giấy những trần pháp tinh vi biến ảo Chung kết hợp giữa kỳ môn độn giáp và huyền thuật Phật môn, gần như mỗi bước đi đều là một sát kiếp. Cao thủ thông thường chưa kịp đến được phổ đa sơn thì đã nguyên khí đại thương, chết mất một nửa rồi. Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy ông lão hét lớn một tiếng, bàn tay phải của ông ta đưa lên không trung với một tư thế kỳ quái, chỉ thẳng lên trời. Vô số đồng tiền nhỏ bé bỗng nhiên biến lớn lên như được giàn đốc. Nhanh chóng che phủ toàn bộ khu vực Phía bên phải của chúng tôi Điều kỳ lạ là Tại nơi đồng tiền che chắn Từ từ xuất hiện những gần sóng ánh mạc nhấp nháy Đây cho hẳn là ánh sáng của tinh tú Được tầm trung lại Bất đi những tia sáng này Không gian xung quanh chúng tôi Vốn hoàn mỹ như tấm gương Liên lập tức vỡ vụn Mỗi bước chân của chúng tôi đi Đều có thể cảm giác được Như những tấm gương xung quanh mình đang nứt vỡ Khiến tinh thần bị kích thích cực độ Sau khi phá được kiểu thiên phòng ma trận Tốc độ di chuyển của chúng tôi Nhanh hơn rất nhiều Ấn tượng của tôi về ông lão cũng hoàn toàn thay đổi Lúc này Toàn thân ông ấy tỏa ra khí thế như núi cao vững trái vô số đồng tiền Phát ra ánh sáng huyền ảo Xoay tròn quanh ông một cách kỳ diệu Chỉ cần la bàn chuyển động Đồng tiền phá trận Mọi thứ trước mặt liền sụp đổ Quả thật là quỷ khóc thần sầu Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người phá trận dễ dàng và ngầu đến thế. Đoạn đường không xa, vậy mà chúng tôi phải mất gần nửa tiếng mới đi qua. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi luôn cảm thấy như có đôi mắt vô hình đang theo dõi từ trên cao. Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, bởi ngay từ khi chúng tôi bước vào trận pháp, mọi hành động hẳn đã bị phổ đà sơn giám sát chặt chẽ. Đúng như tôi nghĩ, lúc này trong một gian hương đường trên phổ đà sơn, Bốn vị lão hòa thượng khoáng áo cả xa màu vàng rực đang ngồi xếp bằng trên mặt đất Bao quanh một khối vật thể kỳ lạ ở trung tâm Nói là đĩa nhưng trông giống nó giống một khối đá hơn Tựa như viên luân hồi thạch trên đầu của quần tử thành Chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều Mọi cửa động, lời nói của chúng tôi đều được phản chiếu do nét trên khối đá Không khác gì đang chiếu phim Phương pháp giám sát này quả thực vượt xa những thủ đoạn của Mao Sơn hay Long Hổ Sơn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Những kẻ này rốt cuộc là ai mà lại biết được vị trí của Phổ Đà Sơn, hơn nữa còn khiến chẩn pháp Hồ Sơn của chúng ta trước mắt bọn hắn trở thành thùng rỗng kêu to như vậy, thật không đơn giản. Một vị lão hòa thượng trầm rãi lên tiếng. "Ai, có lẽ đều là người trong đạo môn, nhưng trong đó có vài kẻ khí tức rất tà ác, chẳng hẳn là tán tu, tu vi của bọn chúng không tệ." Nhưng việc xông vào phổ đà sơn của chúng ta Thì đúng là không biết tự lượng sức mình Chẳng lẽ đám người này đến Là vì con hạn bạc mà mấy hôm trước Khuê cốt pháp vương mang về Một vị hòa thượng khác Dường như nhớ ra điều gì Chậm rãi nói <cười> Bất kể vì lý do gì Phổ đà sơn của chúng ta Lại há là nơi mà ai muốn đến thì đến Gọi vài tăng nhân canh giữ Ở cổng gặp ai thì giết ngay Không để lại đường sống Sau đó Thu thập bát tự, kiểm tra kỹ lưỡng Thân thể của mấy kẻ này xem ra không tệ Có khi còn thu hoạch được món hời Vị hòa thượng nãy giờ im lặng bốc cất tiếng Như vừa mở miệng đã mang theo sát ý lạnh léo Không hề giống với một người tu hành tử bi Ba vị hòa thượng còn lại đều gật đầu Khuôn mặt cũng lạnh như băng Sau đó, một người đứng lên Đi ra ngoài Gọi vài tăng nhân tiến về phía cổng Lúc này Chúng tôi gần như đã phán sạch trần pháp bao quanh bên ngoài phổ Đa Sơn. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa đi qua, những trần pháp phía sau lại khôi phục nguyên trạng. Ngọn núi vừa mới hiện lên trong trước mắt, giờ lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Nếu có ai đó chụp được khung cảnh thoáng qua vừa rồi, chẳng hẳn lại sẽ bị xem như một hiện tượng hải thị thần lâu. Nhưng đi đâu để tìm được một tòa kiến trúc hùng vĩ như phổ Đa Sơn chứ? Chúng tôi tiếp tục đi thêm vài phút... Cuối cùng cũng đến được cổng của phổ Đà Sơn. trước mặt vẫn còn một tầng trận pháp nữa. Đây chính là tuyến phòng ngự cuối cùng. Chỉ cần phá được trận pháp này, chúng tôi sẽ chính thức bước vào phổ Đà Sơn. Thế nhưng lần này, la bàn và đồng tiền của ông lão lại mất tác dụng. Ông ấy đi vòng quanh khu vực một lúc lâu và vẫn không tìm được lối vào. Lúc này, nam cô Mỹ Nhân Xà vẫn im lặng từ nãy. Bỗng nhiên bước lên, không nói lời nào. Họ hóa thành nguyên hình. Năm con xà lớn màu đỏ xuất hiện, bắt đầu di chuyển xung quanh, chẳng mấy chốc họ lại biến trở về hình người. Một trong số họ chỉ vào một điểm trước mặt và nói Lối vào ở đây nhưng nó luôn thay đổi vị trí nên rất khó định vị. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi lập tức hiểu ra một số loài động vật có xúc giác, khíu giác hoặc thính giác vượt trội. Những điều mà phương pháp thiền cờ bí pháp của ông Lão không phát hiện ra Lại có thể cảm nhận được bởi khíu rắc nhạy bén Của năm cô Mỹ Nhân Xà Đó chính là minh chứng Ông lão gật đầu Sau đó tập trung tất cả đồng tiền xoay quanh mình Biến chúng thành một thanh kim tiền kiếm Ông cắm nó vào không khí Tưởng chừng như vô hình trước mặt Ngay sau đó Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên Luồng nguyên khí dài đặc đến mức Gần như hóa thành thực thể Đối với người tập võ hai người tu đạo Nguyên khí thiên địa chính là cột lõi Đây là nguồn năng lượng thúc đẩy chân khí và đạo hành Cũng là thứ không thể thiếu khi rèn luyện thân thể Nhưng rất tiếc Hiện nay nguyên khí trên trái đất đã suy yếu đến mức đáng thương Khiến cho tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp Thế mà không ngờ Trong phổ đa sơn Nguyên khí lại nồng đậm đến vậy Ít nhất phải gấp hàng trăm lần bên ngoài Nếu được tu luyện ở đây Thật đúng là tiến triển thần tốc Tựa như cưới gió bay ngàn dặm Khi trần pháp hoàn toàn biến mất Chiếc cổng cổ kính của phổ đà sơn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi cẩn thận bước lên, luôn giữ thái độ cảnh giác cao độ. Nhưng ngày lúc này, sáng mặt tất cả đều thay đổi. Từ phía trước, một nhóm tăng nhân mặc áo cà sa bước ra. Khuôn mặt của họ lạnh lùng, không chút cảm xúc, ánh mắt nhìn chầm chầm vào chúng tôi. Các người là ai lại dám xông vào thánh địa Phật môn? Ta thấy các người đúng là chán sống rồi. Một hòa thượng cầm thiền trường nghiêm nghị quan lên Trong giọng nói ẩn chứa đạo hạnh Khiến người nghe phải dợn tóc gáy Thế nhưng đã đến đây được Thì ai cũng là cao thủ Đâu dễ bị dọa nạt bởi vài câu đe dọa Tôi thản nhiên quan sát nhóm hòa thượng này Tất cả đều cường hãn Trên đầu có 5 xẻo hương do khắc giới Chứng tỏ thực sự chỉ thua kém âm dương pháp vương một chút Nếu ở các môn phái bên ngoài Họ chắc chắn là các trưởng lão có địa vị cao Ấy vậy mà ở phổ đà sơn Họ chỉ như người gác cổng. Đúng là sự tranh lệch đáng kinh ngạc. Đã đi đến nước này. Cho dù phía trước có núi đao biển lửa. Chúng tôi cũng không thể trùn bước. Tôi lạnh lùng lên tiếng. Các người không xứng để nói chuyện với ta. Bảo khuê cốt pháp vương của phổ Đà Sơn ra đây. Đại nghịch bất đạo. Bần tăng hôm nay phải phá sát giới rồi. Một hòa thượng tiến lên một bước. Giọng nói trầm thấp. Sát khí ngút trời. Áo cả già trên người hắn phồng lên Phát ra những tiếng xé gió Tạo cảm giác uy hiếp Tôi nghe vậy không nhịn được cười Lạnh nhạt đáp trả Đúng là vừa làm lưu manh Vừa muốn lập bìa đức hành Nếu muốn đồng thủ thì nhanh lên Đừng làm mất thời gian của ta Nghe vậy Mấy vị hòa thượng nhìn nhau một lúc Rồi một người trong số họ vùng thiền trượng Ánh sáng rực rỡ bùng lên Thiền trượng mang theo đạo hành tăng cường Đánh về phía chúng tôi Uy thế cực kỳ kinh người tôi vừa định ra tay thì quỷ cốc tiên sinh người đang thông thả uống rượu từ nãy bấm váy tay ra hiệu bảo tôi lùi lại mấy kẻ nhà nhép này để ta xử lý nhân tiền khởi động gần cốt một chút nói xong ánh mắt của ông ta lập tức trở nên hung ác quỷ cốc tiền sinh còn có một sự huynh người đã tử trận trong cuộc đại chiến lần trước nhưng thi thể lại không cánh mà bay cuối cùng điều tra ra được thi thể đã bị người của Phổ Đa Sơn thu giữ. Kết quả không khó để đoán chắc chắn đã trở thành cơ thể của kẻ khác bị người ta lợi dụng. Đối với những người tu đạo, đây là một sự sỉ nhục lớn lao. Vì vậy lần này quỷ cốc tiên sinh đến Phổ Đa Sơn một là để trả ân tình hai là để báo thù. Khi nhìn thấy mấy nhà sư của Phổ Đa Sơn, sáng mặt quỷ cốc tiên sinh lập tức trầm xuống toàn thân toát ra khí tức tuyệt mạnh Ông nhanh chóng lấy từ trong ngực ra vài lá bùa, dán mạnh lên bầu riêu hồ lô, sau đó hét lớn một tiếng. Từ bên trong hồ lô, phun ra một luồng lửa đỏ. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, khiến không gian xung quanh trở nên văn vẹo với những gần sóng méo mó. Ngọn lửa ấy lao thẳng về phía các nhà sư kia. Một nhà sư nhảy lên, né tránh nhưng sắc mặt liền biến đổi, đánh cứng rắn lùi lại giữa không trung. Bàn tay phải của hắn kết thành một pháp ấn. Sau đó vùng ra một trường tựa như chiêu Như lai thần trưởng trong phim Một trưởng vùng ra Vô số chữ vàn xuất hiện lơ lửng Một chữ vàn đều mang theo đạo hành cực kỳ tinh luyện Quyền lực kinh người Ngay sau đó Vô số chữ vàn va chạm với ngọn lửa Nhưng lại giống như lửa gặp phải băng giá Phát ra những tiếng xì xì đầy ghê giận Thấy vậy Ánh mắt của quỷ cốc tiên sinh hơi co lại Rồi bật cười lớn Ha <cười> Cái hổ lô xích diễm này của ta lấy từ núi Côn Luân. Quả chín dùng sau 400 năm. Dùng ta mua chân hỏa luyện chế suốt 800 năm. Trong thời gian đó, ta còn dùng đủ loại bùa chú để nung đốt và tế luyện. Nó không chỉ có thể bay lên trời, lặn xuống đất, mà còn có thể luyện quỷ, thiêu ma. Ta mua chân hỏa trong này, đủ sức sấy khô cả một vùng biển. Ta muốn xem thử các người cản được bao lâu. Nói xong... Quỷ cấu tiên sinh lộ rõ vẻ hung ác. Ông dùng tay phải như dao, vỗ mạnh vào ngực mình, phang ra một tiếng bịch trầm đục, rồi phun ra một ngụm tình huyết, phun thẳng lên hồ lô xích diễm. Hồ lô như vừa nuốt được linh dược, ngọn tam muội chân hỏa phun ra càng thêm mạnh mẽ. Trong chớp mắt đã tiêu diệt toàn bộ những chư vạn, sau đó tiếp tục bùng lên, quần quần hướng về phía đám nhà sư kia. Dường như có cảm ứng, vị hòa thượng nọ mất giác phun ra một ngụm máu tươi. Thân thân suy sụp nặng nề, không còn chút sức chiến đấu. Những hòa thượng khác thấy tình hình này mà biến sắc, vội hợp lực ra thêm một loạt chửu vạn, hy vọng có thể cản lại sự xâm lấn của đám bụi chân hỏa. Thế nhưng lúc này, quỷ cấu tiên sinh đã hoàn toàn phát cuồng. Ông văng hồn lô xích giếm lên, quét lửa loạn xạ như một khẩu súng phun lửa, thiêu đốt tất cả không chút nương tay. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, những hòa thượng kia đồng loạt phun máu ngã quỵ xuống, không còn sức chiến đấu. Sự mạnh mẽ của quỷ cốc tiên sinh Khiến tôi phải trần mắt há mồm Lòng không khỏi ngưỡng mộ Người ta có binh khí lợi hại trong tay Còn thanh thất tình Long uyên kiếm của tôi Thì lại đang bị cắm dưới địa ngục Làm giảm sút đáng kể sức mạnh chiến đấu của tôi Lúc này Quỷ cốc tiên sinh diễn đến đỏ cả mắt Nếu không nhờ ông lão kịp thời ngăn cản E rằng mấy nhà sư kia Đã bị ông ấy thiêu thành cho bụi Đến cả hồn phách cũng chẳng còn Dù vậy Chết thì miễn Nhưng khổ thì không tránh được Tôi liền xách họ lên Và ném thẳng xuống dưới Đây là lưng trường núi Ngã xuống không chết cũng phải lột ra Sau đó chúng tôi nhìn nhau một cái Rồi từng bước một tiến về phía phổ đà Sơn Tôi tung một cước Đá bay cánh cửa lớn Làm bằng hàn thiết Bên trong quả nhiên rộng lớn đến kinh ngạc Mặt đất được lát bằng đá cẩm thạch Trên đó khắc đầy các loại đạo văn Những công trình kiến trúc bên trong Thì có hình dạng kỳ dị Thậm chí có nhiều cái đang lơ lửng trong không chung. Nơi đây chẳng khác gì một thành phố nhỏ. Hơn nữa, toàn bộ phổ đa sơn dường như bị bao phủ bởi một loạt cấm chế vô hình. Cấm chế này có thể kéo linh khí trời đất trong phạm vi hàng nghìn dặm về đây. Khiến linh khí tại phổ đa sơn dày đặc đến mức đáng sợ. Còn những nơi khác thì mất hết linh khí. Dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trước đây, cây cỏ, hoa lá và các loài động vật đều không thể sinh tồn. Vì chúng cũng cần linh khí để duy trì sự sống Ngoài ra Việc thiếu linh khí Sẽ làm giảm khả năng động thực vật phát sinh linh trí Khu vực hoang mạc cát vàng mênh mông Ở phía tây này Biết đâu lại do phổ Đa sơn gây ra Thủ đoạn như vậy quả thực là vô cùng đê tiện Chỉ biết lợi mình hại người Hơn nữa Giữa các công trình trên phổ Đa sơn Đều được bố trí trần pháp Từng chân nối liền với nhau dày đặc Khiến tôi nhìn mà toát mồ hôi hột Nếu muốn phá hết những Trần này Có khi phải làm đến sang năm Điều quan trọng nhất là Phổ Đa Sơn quá rộng lớn Chẳng khác nào một thành phố nhỏ Chúng tôi muốn tìm An Hiểu Hy Mà không biết nên bắt đầu từ đâu Tôi quay sang nhìn ông lão với vẻ khó chịu nói Ông lão Giờ phải làm sao đây Chỗ này rộng lớn thế này Chẳng lẽ phải tìm từng phòng một Như vậy thì lãng phí thời gian quá Hơn nữa Trần pháp nhiều như thế này Chúng ta phải phá đến bao giờ Ông lão thản nhiên đáp những trần pháp này không mạnh trắng chỉ giống như cửa sổ hay cửa da màu của nhà bình thường bị công kích mạnh là phá được ngay những điều khiến ta khó hiểu là phổ Đa Sơn chắc chắn đã biết chúng ta xâm nhập nhưng tại sao vẫn không thấy ai ra ngăn cản có khi nào có vấn đề gì không nghe vậy tôi cũng chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ nhiều liền bực bội nói dù sao cũng vào rồi hòa thượng cũng đánh Trận cũng phá, cửa lớn tôi cũng đáng bay rồi. Chuyện này định sẵn là không thể kết thúc yên ổn. Nếu họ không chịu ra, tôi sẽ em họ phải ra, đập hết cho tôi. thấy cái gì đập cái đó, cứ vậy mà tiến thẳng tới. Tôi muốn xem thử họ có dám không ra không. Nói xong, tôi lập tức vùng một cú đấm vào toàn lầu các bên trái. Kinh lực kinh khủng của cú đấm giết gào trong không trung, và chạm với một lực cản rất yếu, giống như một tờ giấy. Đó hẳn là trận pháp Bị xuyên thủng một cách dễ dàng Rồi trực tiếp phá hủy tòa lầu khác đó Tiếp theo Tôi lại vung một cú móc trái Phá tàn thêm một tòa kiến trúc khác Nhìn hành động của tôi Những người khác cũng sáng bừng mắt Lập tức hành động Nằm mỹ nhân xà biến về bản thể Bắt đầu phá hoại khắp nơi Liêu thị thì thì vác cây ngân thương của mình Hùng hổ đâm vào những kiến trúc gần đó Từng phát một làm sụp đổ từng tòa nhà Tốc độ nhanh đến kinh ngạc Chẳng khác nào đâm tổ ông vò vẽ Ngầu nhất vẫn là quỷ cốc tiên sinh hận ý của ông ấy với phổ đà sơn Còn nặng hơn cả tôi Ông ấy cầm hồ lô xích diễm Vừa đi vừa phóng lửa về phía các tòa kiến trúc Hai bên đường Chỉ trong chấp mắt ngọn lửa đã bùng lên khắp nơi Vì đây là tam muội chân hỏa Nên tốc độ lan rộng rất nhanh Những tòa nhà bị theo dùi trong tích tắc Chỉ còn lại cho tàn Trông chẳng khác gì một tên phóng hỏa chuyên nghiệp Ông Láo và Nguyên Nhất lão Đào Cung đứng đó Tròn mắt há mồm Sáng mặt đầy vẻ khó tin Sức phá hoại của chúng tôi Quả thực kinh khủng Chỉ trong vài phút Con đường này đã bị phá hủy hoàn toàn ai Đúng là tuổi trẻ sung sức mà Ta cũng phải thử một chút Nếu chết ở đây mà không thoát ra được Thì ít nhất cũng phải làm phổ đà Sơn này Ta nát đến mức trời đất đảo lộn Nguyên Nhất lão Đào cười ha hả Xoa xoa tay Sau đó cũng lao tới Lão nhân này không trực tiếp ra tay phá hoại Mà đứng phía sau khuấy động Niệm chú tạo ra một cơn cuồng phong Làm lửa cháy càng thêm mãnh liệt Tống độ lan tràn càng lúc càng nhanh hơn Chúng tôi ở bên này không chút kiêng rè Mà thỏa sức phá hoại Khiến đám cao tầng trong chính diện Của phổ đà sơn lo sốt vó Không phải họ không muốn ra ngăn cản Mà họ không ngờ thường lực của chúng tôi Lại mạnh mẽ đến vậy Năm vị hòa thượng tràn chúng tôi Ở cổng vừa rồi Chính là người của chấp pháp đường Thường lực vốn không tầm thường Bọn họ nghĩ rằng Dù không thể thắng Thì ít nhất cũng có thể cầm chân chúng tôi một lúc Tạo điều kiện để triều tập người tới hỗ trợ Nhưng chẳng ai ngờ rằng Chỉ chưa đầy một phút Cả năm cao thủ của chấp pháp đường đã bị đánh bại Mà còn là bị một mình quỷ cốc tiên sinh đánh bại Những người khác thậm chí còn chưa ra tay Ý thức được đối thủ mạnh mẽ đến thế Họ mới vội vã triều tập người đến Nhưng lúc đó đã quá muộn Phổ Đà Sơn vốn dĩ cao cao tại thượng rất ít người biết đến cho dù là các đại môn phái hay thế lực lớn cũng không dám bất kính với nơi này vì thế những người trong Phổ Đà Sơn đã quen với sự an nhàn phần lớn đều bế quan tu luyện không quan tâm đến thế sự chỉ một số ít tăng nhân phụ trách những công việc thường ngày do đó việc triệu tập người ngay lập tức đâu phải dễ dàng chính điều này đã tạo cơ hội cho chúng tôi nếu không chỉ em ngay vừa đến cổng Chúng tôi đã bị chặn lại. Chúng tôi thì hoàn toàn không biết nội tình này, cứ gỡ rằng Phổ Đà Sơn đang bày mưu tính kế gì đó nên chẳng quan tâm gì nữa, cứ thế mà phá hủy. Tổng độ của chúng tôi thậm chí còn nhanh hơn đội cưỡng chế giải tỏa đô thị. Từng tòa kiến trúc bị phá hủy hoặc tiêu rụi, biến thành cho tàn. Có vài căn phòng sau khi bị phá hủy lại phát ra mùi thơm đặc biệt. Quan sát kỹ, chúng tôi mới nhận ra đó là những phòng luyện đan, có lẽ thuốc bên trong đã bị phá hỏng. Đó là hơi lãng phí, chỉ người mùi thôi, đã khiến thi quỷ chi khí trong người tôi vận hành nhanh hơn một chút. Chắc chắn đó là loại đan dược không tệ. Tiếp theo, chúng tôi phá sạch mọi nơi, từ phòng giặt đồ đến phòng thiền, không trừ lại một chỗ nào. Rồi lại phá hủy thêm cả một dãy phố dài. Đang định chuẩn bị lao động hăng say, phá hủy tinh thần lôi phòng, xây dựng xã hội mới, thì tôi cảm nhận được vô số luồng khí tức mạnh mẽ ồn kéo tới, bao phủ toàn bộ khu vực. Những luồng khí này mỗi luồng đều mạnh hơn hẳn so với đám hòa thượng đã chặn chúng tôi ở cổng. Tôi tung một quyền pháng hủy căn gác cuối cùng bên cạnh. Sau đó giang hiệu cho mọi người tập hợp lại. Chuẩn bị đối mặt với đám lửa chọc phổ đà sơn đang kéo đến. Chỉ một lát sau, ít nhất 4-50 năm hòa thượng đã bảo vây chúng tôi. Từng tên đều có khí thế hùng hãn, sát khí bừng bừng. Hơn nữa, số người đang kéo đến ngày càng đông. Trời ạ, phòng luyện đan đã bị phá hủy rồi. Chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu năm thu thập dưỡng liệu Còn vài ngày nữa là đan dừa có thể ra lò Vậy mà bây giờ tan thành mây khói hết rồi Có người đau đớn gào lên Giọng nói đầy tiếng nuối và bất lực Ây quá đáng Quá đáng lắm Trong một khoảng thời gian ngắn Mà dám gây ra tổn thất lớn như thế này cho phổ đà sơn Đám người này tuyệt đối không thể tha Giết hết không chờ một ai Một người khác nhìn thấy cảnh đồ nát xung quanh dần d giữ quann lớn. Lúc này một hòa thượng mập từ đằng Xà bước tới trên người ông ta mặc chiếc cà sa màu bạc rõ ràng là có địa vị cao hơn so với những hòa thượng khác. Đây chính là Minh ẩn Pháp Vương một hộ pháp của chấp Pháp đường so với khỏe cốt Pháp Vương cùng cấp bậc nhưng thực lực của ông ta còn mạnh hơn nhiều được xem là một tiểu đồng mục có chút quyền lực vừa nhận được thông báo từ trưởng lão Minh ẩn Pháp Vương liền nhanh chóng dẫn người đến, Nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát trước mặt Khuôn mặt của ông ta trở nên vặn vẹo Gầm lên giận dữ Các người có biết đây là nơi nào không Đây là phổ đà sơn Thánh địa Phật môn Vậy mà một đám tà dư quỷ vật Dám sông vào đây làm loạn Hôm nay ta sẽ khiến cho các người tan xương nát thịt Hồn phi phách tán Tôi lạnh lùng nói Gọi khuế cốt pháp vương ra đây Nếu không kết cục của người Sẽ không khá hơn là bao đâu Những người tập trung tại đây từ phổ Đa Sơn tuy đông Nhưng chưa đến mức chúng tôi không thể đối phó Tình hình hiện tại khiến tôi phần nào yên tâm Bởi tôi đoán rằng các cao thủ thực sự lợi hại của phổ Đa Sơn Đều đang bế quan Hiện giờ những kẻ đứng ra đối phó chúng tôi Chỉ là trưởng lão, chấp sự hoặc hộ pháp mà thôi Nếu không với mức độ phá hoại này Những người mạnh nhất đã sớm xuất hiện rồi Hưng <cười> khoảng lát để ta tiến các người gặp Phật tổ Xem ngài có đồ hóa nổi các ngươi không?" Minh ẩn pháp vương lạnh lùng nói, sau đó vung tay áo lao thẳng về phía tôi. Cùng lúc đó, cả hòa thượng khá cũng lên, khiến chúng tôi phải phân tán, mỗi người đối phó với vài kẻ địch. Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn và điên cuồng. Đối thủ của tôi là Minh ẩn pháp vương, thực lực của ông ta mạnh hơn Khuyết cốt pháp vương rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể uy hiếp được tôi. Hơn nữa, Khi vào bên trong địa phận Phổ Đà Sơn Thực lực của chúng tôi tăng lên đáng kể Nhờ vào mật độ nguyên khí dài đặc ở đây Thời gian để tích tụ sức mạnh Cho các chiều thức lớn Cũng được rút ngắn đáng kể Vì vậy tôi quyết định nhanh chóng Giải quyết minh ẩn Pháp Vương Vũ khí của ông ta là chuối Phật Châu đeo trên cổ Từng hạt đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp Phát ra ánh sáng bạc Chuối hạt này có thể được tạo ra Từ sáng lợi hoặc là tinh hồn Của các tà vật Tôi rút pháp kiếm ra Đồng thời vận dụng thi quỷ chi khí Cùng bánh ngọn lửa sinh tử luân hồi Lao thẳng về phía ông ta Trong khi lao đi Tôi triển khai thiên cương tam thập lục kiếm trận Chém ra từng đạo kiếm khí sắc bén Minh ẩn Pháp Vương cũng không vừa Truyền toàn bộ đạo hành vào chuỗi Phật Châu Khiến nó phát ra ánh sáng chói lòa Nhanh chóng biến dài và cứng rắn Đến cuối cùng hóa thành một cây cồn lớn Trực tiếp đối kháng với tôi Cồn phòng gào thét mà đến Thế lực hùng hậu Kiếm khí sắc bén phòng mang lắm liệt, mỗi lần va chạm giữa chúng tôi đều tạo ra những gợn sóng năng lượng khổng lồ, khiến các công trình xung quanh lại phải hứng chịu tai họa. Từng cái đổ dập trước mắt. Nhìn cảnh tượng đó, Minh ẩn pháp vương không khỏi đau lòng, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận.